Bà tả, theo anh về nhà đi Tết tả, tiểu thấp, người đọc, thương hương Chuyện được đăng định kỳ trên website www.chatyblog.com Chương 52 Chuột Tuyết cân tối một nhà ba người chúng tôi ngồi trước tivi xem chương trình giải trí đang Ly cực kỳ không thích xem chương trình giải trí trước kia, hai chúng tôi thường xuyên tranh cãi xanh với tivi chẳng qua hôm nay hắn không dám bởi vì mẹ tôi cũng thích chương trình giải trí bởi thì hôm nay mẹ tôi cực kỳ thiên vị thiên ly Điều này làm cho lòng tôi thấy không thoải mái Thế nên tôi đang tính toán xem có nên vui nhỏ Dăng Linh một tí hay không Vì thế tôi dựa vào vai Mỹ tôi, vừa xem tivi vừa nói Mỹ A, Dăng Linh toàn nói chương trình giải trí chẳng có gì hay mà xem Mỹ này coi, gọi người anh ấy có phải là có vấn đề hay không tôi đang bị người dẫn chương trình chọc cho cười ha hả không ngừng Nghe thấy lời tôi nói Bà một tay đem vào tôi đẩy ra Nói Cô thích như gì? Người khác không nhất định có thích theo cô Bình thường mẹ dạy cô thế nào? Làm sao lại càng ngay, lại càng chữ thầy trả thầy thế Tôi xoa xoa đậu không phục đèn tiếp tự tổ vào lưng mẹ tôi Tiếp tục bắt lẽo Giang Lê còn nói, tìm nhiều mấy cái này, sẽ ngay càng ngu Mẹ của tôi lại sắp tôi lên, đẩy về phía Giang Lê, giúp Giang Lê giải thích Ý của nó là, xem những cái này, sẽ làm cho những người đã ngu rồi, càng thêm Tình ngồi xuống muốn tranh đụng cùng mẹ tôi, không thể bắt nạt người ta thế được Lại còn bắt nạt con gái của bà nữa chứ Mà đã bắt mẹ con gái mình chưa tính Còn đi chở cho con rể của bà Mẹ tôi lại nhanh tay lẻ mắt Còn không đợi tôi mắm miệng Lại quan tôi để về phía Li bảo hành xong Còn Dương Dương tự đắc nói Đừng có mà quán quét lấy mẹ như thế nghĩa vụ của mẹ là nuôi dưỡng cô đến năm 18 tuổi là chấm giúp Bây giờ, người nuôi cô là Stanley Thiện tài, là tôi nuôi hắn mới đúng Hắn mỗi ngày đều ăn cơm tôi nóng Mặc quần áo tôi giặt Tôi vừa để nói chuyện Lại bị Giang Ly tông lét bả vai kéo vào trong ngực Nhắn tay của hắn rất có lực Làm cho tôi nhúc nhích không được Giấc cứu như vậy bị hắn xiết chặt lấy Tụ lên ngực của hắn Tôi cực kỳ bi phỏng Hắn trở đây là nô lệ của tôi cơ mà. Nhưng mà, thỉnh oldValue chúng bạn mỹ tôi, thế lại không tiện hành động. Nếu sao, cho dù tôi thật sự hành động, thì hôm may nhất định vẫn là tôi. Tôi định ôm lấy tôi, cằm thân mật ở đầu tôi. Sau đó, tôi chợt nhìn thấy hắn hàm chứa chút ý cười. Nói với mẹ tôi con chỉ ngẫu nhiên nói đùa với Tiểu Yến thôi Không ngờ cô ấy vẫn còn nhớ rõ Tịch cáo Ngẫu nhiên đùa Bà đây ít nhất mỗi ngày cuối tuần đều nghe một lần tôi lại vùng vẫy hai cánh tay Đang ly cuối cùng cũng thả tôi ra Tích tụng vào ghế sofa Và bò đầu tức tận Trường Thắng Giang lại thẳng nhiên cười cười giống như là không phải tôi đang trùm hắn Mà là đang dụ dỗ hắn vậy Khốn thật Tôi làm sao lại nghĩ đến cái từ dụ dỗ này được Thật là quái lạ Muốn nói dụ dỗ Thì cũng phải là Vương Khải Hay tí phân phong đi dụ dỗ chứ Tôi lát lát chào Thế giới này Thật sự là ngày càng quái dị Tối, Lô Phương xong đi ngủ Tôi ôm lấy cổ mẹ tôi Cười hay thịt Con muốn ngủ với mẹ Mẹ tôi bật mình đẩy tôi ra Nói hường nó vượn cái gì đấy Tôi không chịu vui tha Ở bên cạnh bà Cọn, trôi cọ Hát như một con chó nhọn làm nụn Con muốn ngủ cùng mẹ mà Đã lâu rồi con không ngủ cùng mẹ Đừng một cái, không đến sĩ đến tôi Lúc này, chàng lì phép huy tác dụng nô lệ của hắn. Mẹ, Tiểu Yến nhớ mẹ, để cô ấy ngủ với mẹ đi. Hắn nói, dừng lại một chút, cậu nói thêm. Dù sao bọn con, còn nhiều cơ hội ở cùng nhau. Thế nên, Mẹ của tôi vui vẻ đáp ứng Thiện tại đã ấy một khác biệt Tiêu chuẩn khác nhau Tôi đi xa mẹ tôi Quay đầu phóng hận trừng mắt nhìn Giang Ly Tươi gian đầy giang trầm Trọng vó ngã xuống ruột Mẹ tôi lại vớt một cái Chụp lên đầu tôi Dùng giọng nói hết sức nghiêm túc nói với tôi Nói Tôi phải còn cãi nhậu với trang Ly không Tôi sơ sơ nào Ám mất đáp Đâu có Mị tôi thở da thật sâu nói Tiểu ý à Con cũng đã lớn rồi Mỹ đây cũng hy vọng Con đừng để lại cuộc mất Giang Ly Tôi ha ha cười khúc khích Mị lo nghĩ nhiều quá rồi Mẹ tôi trần mắt lít tôi một cái Là chính con không biết quý trọng Tại mẹ đối với con Thật sự quá tốt Mẹ à Mẹ đâu biết tình hình bây giờ Hôm nay Hắn là nội lệ của con Hắn dám không đưa tốt với con sao Mẹ tôi thấy tôi không nói lời nào Lại nói thêm Một nữ ấy Tìm được một người đàn ông có thể sống cả đời với mình không dễ dàng gì. Nhắc con nhà cô, cậu không biết luôn biết Stanley. Tôi chui đầu vượt trang vẫn không nói lời nào. Cả đời, cả đời của Mỹ tôi, kích thích đến tôi. Nói thật, tôi thật chưa có nghĩ đến chuyện sẽ phải sống cả đời với Stanley. Trước khi cổ ngốc ghét nghĩ đến sẽ cùng vương tượng phi sống cả đời Kết quả thì sao? Bây giờ, tôi và Tammy ở chung một chỗ Trên cho bạn chính là Được ngày nào hay ngày ấy Nếu quả thật cứ sống như vậy cả đời Hình như cũng không phải chuyện gì xấu Nhưng mà không biết vì sao Trong lòng tôi Lại có chút trống trải sớm, đã không thấy tâm hơi của mẹ tôi đâu. Tôi thật sự rất lo. Bà nóng vội như vậy, rốt có chuyện gì? Tôi tỉnh ăn một chút tối an sáng, tôi cùng với nô lệ thẳng tiến đến khu trúc tuyết. Xem lấy chiếc trúc Tôi cảm thấy, đây nhất định là do một ván, thì cơ vía điện hơn và ngộ hơn. Có thể thấy Người như Giang Ly, thật đúng là rỗi hời Đương nhiên Tôi thì một bán hay hai bán thì cũng chẳng là vấn đề gì Được sao, tôi cũng đâu có biết trượt Nhưng mà Giang Ly đồng ý sẽ dạy cho tôi Đương nhiên, tôi cũng phải trượt một bán Tôi dẫm lên phán trượt tuyết Cảm thấy hai chồng mình giống như bị chó chặt Tông Như hướng dít một chút sẽ bị tiếng ngã Vì vậy tôi không dám ngọn quậy tiếng nào Nơi ngọn đứng tại chỗ Sau đó, Đăng Ly không tiếng động đẩy tới một cái Nói thế nào nhỉ Đúng rồi Lại như tên bắn khỏi cung Loẹt một cái đã bay ra ngoài Tuyện tôi không có khoa trường như tên bắn Nhưng cũng đủ để quốc quát qua mặt Hú hồ Tôi cũng đã ở dưới sùn núi Càng đi xuống trượt càng nhanh Tức sợ đến mức khoảng lại Hai cánh tay khu loạn cá lên Từ ngoài về phía sau Hy vọng có thể giảm bớt chút tốc độ Đáng tiếc Không có tác dụng gì Tôi thấy mình như đang ngồi trên một chiếc cầu tổ Không người lái Không, không chế được Lúc nào cũng có thể xảy ra sự cố Thế nên Tự cố hoặc tự xảy ra Ngay lúc tựa đèn dùng ngành vuốt, trái xoay phải chuyển, liền mất thằng bằng một cái, ạch một tiếng ngã trên tuyết. Quỳnh Tuy không đến mức bị thương, nhưng mà đạo muốn qua đi. Giang Linh dẫm lên đánh trượt, khỏi mái ngang nhã trượt tối. Đường trượt của hắn trên cơ bản chính là chữ S, trái ngọt phải ngọt, lãng tiếc là hắn không có ngã. Sẽ nhìn thấy đẩy mặt ung dung bình tĩnh của hắn Liên tục chết thì được Giang Ly cười tẩm tỉm xoay người kéo tôi Sau khi tôi bắt lấy tay hắn đứng lên xong Cười dịp hắn không chú ý Đột nhiên bỗng chốc đổ nhà vào người hắn Giang Ly không phòng bị Oanh oanh liệt liệt ngã về phía sau Đương nhiên Hắn cũng không quan kéo tôi ngã theo cùng Nó đè trên người đang Ly bóp cổ hắn không giữ nói Anh làm phản, tại sao lại đánh lén tôi Tiếng Linh không hề phản kháng, mặt cho tôi ức hiếp Trên mặt, con cũng lên nét vui vẻ như có như không Lúc này, tỉ mặt của hắn không có sự sắc biến cùng với lạnh lùng Ngược lại, còn có mục tiêu nhu hòa Anh nắm mặt trời mùa đông Còn lộ ra một chút trong trẻo hơi lành lạnh Nhưng mà Những lên trên lông mi đọc dài của hắn Thật làm cho người ta cảm thấy có một thứ tình cảm ấm mát Chạm rãi nước qua Tôi bị gián vĩ giả nhông giả nghĩ này của hắn lừa gạt Chạm rãi nới lỏng tay Sunny vẫn ngon mẫn nằm trên mặt đất mưa cũ ôm dung mỉnh cười nói Tôi chẳng qua chỉ muốn xem Cảm giác thăng bằng của cô thế nào? Vừa nói chuyện, lòng mi còn rung lên nhẹ nhẹ Tôi bị lòng mi thật dài, như ánh mắt trời hấp dẫn Mà sượt quỷ khiến thế nào vườn tay gãy gãy Lúc này, tôi đang đều một cái găng tay thật dài dây găng tay còn nhín tuyết Stanley hình như bị tôi dọa cho hoảng sợ Hắn nhìn đầu sang chỗ khác, nhìn tránh cái găng tay của tôi Trầm giọng nói Quen Tiểu Yến Đừng có quậy Cũng không biết có chuyện gì xảy ra Tôi lại cảm thấy trong giọng nói của hắn đang theo một loại vui vẻ Như có nhưng không Tiếp phục hồ lại tính thần Tựa ngùng thu tay bà Nghiêm trang nói Như vậy Anh cảm thấy Cảm giác thằng bạn của tôi thế nào Sàng Ly bị mỉm Cũng không tệ lắm Tôi được hắn khen cực kỳ vui vẻ Quyết định cũng không so đo chuyện hắn đang lén tôi nữa Đàn tiếc Đàn tiếc Lúc này Sàng Ly lại bồi thêm một câu Đại não không được Tiểu não cũng phải được một chút chứ Tôi vừa cố hết sức đứng dậy Thiếu sức nữa bị những lời của hắn mà té xuống lòng nữa Tiếc rằng, tôi không có cách nào gây khó dễ cho hắn Nhìn trời Trên trời này, luôn có phải tên biến thái Cả đại não lỏng tiểu não đều được giống như cái tên trước mặt tôi đây này Lúc này, Sàng Ly cũng đứng lên Tình cử tuyệt thừa nhầm Hắn, ngay cả động tác đứng lên cũng rất tú tú Sàng Ly vừa cử tuyệt trên đầu tôi Rồi mới lên tiếng Được rồi, chúng ta bắt đầu họp Sally bắt đầu hành động Đứng trên sườn núi bụ tuyết Bí hiệp nói Từ rồi, sau khi cô trực xuống Và vải một sai lầm cực kỳ phổ biến Đó chính là lưu bạn muốn dừng lại Kỳ thật, nếu như cô chuẩn bị đúng tư thế Đi thẳng về phía trước có thể rất tốt. Trên thế giới này luôn có những việc một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại được. Không thể đảo hồi. Ví dụ như trực tuyết, lại ví dụ như tôi giải giải đâu cái hiểu cái không. Lại ví dụ như thì cũng không trả lời, bày ra một cái mặt cười có vẻ hơi bị cũ. Có đáng xem? Tôi đoán cái lòng Tuy có bất mãn Nhưng mà tôi vẫn rất quan tâm đến những gì Tân Ly nói Tân Ly Anh cười không được thì đừng miễn cứng Không ai quy định nô lễ giết định tay cười với chủ nô Tân Ly lão đảo một chút Thiếu chút nữa không đứng bẩn Vì vậy Tôi phát hiện Có lẽ kỹ năng trực tiếp của hắn Có lẽ Có vẻ như không